Något så, pågåttu, arhätu, samma, sambudhaså. Något så, pågåttu, arhätu, samma, sambudhaså. Något så, pågåttu, Bây giờ là khoảng giữa của canh thứ hai, nếu như tính một đêm có ba canh. Thời điểm này, đối với một vị tránh đẳng tránh giác, sẽ là thời điểm thuyết pháp cho chư thiên. Đó là một trong những phận sự của các vị tránh đẳng tránh giác trong thời quá khứ, xuất hiện ở thời hiện tại, và cả thời vị lai. Đức thế tôn một vị thế tôn có thể tùy duyên hóa độ chúng sanh vào thời điểm ban ngày là bất kể một hạng chúng sanh nào mà ngài đã thấy hữu duyên bằng sự quán xét trong nửa canh cuối của ngày hôm đó nhưng còn nửa canh giữa của đêm chính là thời điểm để trả lời các câu hỏi vấn đáp đối với các vị trừ thiện có một thời khi tôi ngồi ăn Một mình, ăn một mình, ngồi một chỗ, ăn một bữa. Và tôi suy xét về các vị Đại Bồ Tát có phát nguyện trở thành bậc tránh nhằng tránh giác. Và tôi nhận ra một điều. đó là một chúng sanh có nhiều sự to lớn. Sự tu tập của các ngài qua nhiều kiếp sống thật to lớn. Chính bởi vì các ngài Chính bởi vì các ngài có ước vọng thật lớn. Tự mình ra khỏi luân hồi đã cực kỳ gian khó. Này lại còn muốn dẫn dắt thật nhiều chúng sanh hữu duyên. Cũng ra khỏi luân hồi, lại càng vô cùng gian khó. Có thể nói gấp bội bội phần. Chính vì thế, sự luân hồi càng trở nên dài thăm thẳm. Ngắn nhất nhất với công hạnh tu tập của một vị Bồ Tát tránh đẳng tránh giác là đến 20 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp quả địa cầu. Còn nếu dài nhất sẽ là 80 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp quả địa cầu. Thực tế Luân hồi dài Có rất nhiều điều đáng buồn Một trong những điều Đau khổ Đó là Tự mình Gây đau khổ Cho chính bản thân Nhưng quả thật tôi cảm nhận Đối với tôi Điều này Cũng không đáng đau khổ cho lắm à Vẫn chịu đựng được Nhưng cái đau khổ lớn hơn Thật sự tôi cảm nhận Chính là ảo khổ này ta đã gây ra cho những chúng sanh khác, những chúng sanh sống xung quanh ta như là con kiến, đàn kiến, hay chiều tối hôm qua là chú ốc sên, một chú ốc sên. Tôi đã lại vô tình tước đi sinh mạng của một chú ốc xên. cái sự tồn tại của một chúng sinh chắc chắn là ảnh hưởng đến sự tồn tại của những chúng sinh xung quanh Dù muốn à, dù không. Và có một lần tôi vào rừng hành thiền Đàn kiến đã sống dưới tấm ván mà tôi vẫn thường ngồi thiền Nhưng mấy bữa tôi không vào chỗ đó để hành thiền Nên đàn kiến đã trú ngụ dưới đó Khi tôi cầm lật tấm ván lên để vẫn muốn ngồi thiền chỗ đó Cảm một đàn kiến đã hoàng sợ. Thật đau khổ. Cảm một đàn kiến đã hoàng sợ. Thật đau khổ cho chúng. Thôi, ta từ bỏ chỗ này. thế còn tồn tại trên thế gian là đành phải gây đau khổ cho những chúng sanh khác thật khó khăn quá khó khăn quá. Nhưng biết làm sao? Pháp vận hành như vậy. Pháp chắc chắn phải vận hành như vậy mà thôi. Sự tồn tại của bất cứ một chúng sinh nào đều đem lại sự thích hay không thích đối với các chúng sinh khác. Đó là điều chắc chắn. Một người hiền Thì những người ác sẽ không thích Một người hiền Thì những người hiền Sẽ ưa thích Một người càng hiền trí bao nhiêu Thì hố sâu Giữa những người thích Và những người không thích Sẽ càng lớn. Tuổi thọ loài người. Bây giờ. Sẽ ngày càng đi xuống. Như trong kinh đã nói. Cứ 100 năm. Tuổi thọ của loài người. Sẽ giảm đi một tuổi. Thời kỳ gắn nhất cho vị Bồ Tát Giáng Xanh là 100 tuổi, thì nay đã qua được 2.500 năm, hơn 2.500 năm. Ác Pháp sẽ chỉ có ngày càng tăng trưởng. Loài người sẽ càng trở nên ác độc hơn. Các loài sinh vật khác, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó. Vậy là lại đau khổ rồi. Làm thế nào để ít gây đau khổ cho các chúng sanh nhất? Ít phiền não nhất chính là câu trả lời. Càng ít phiền não, sự tái sinh càng ngắn lại. Càng ngắn lại, và như thế, không làm khổ ai, dù chỉ là một con kiến. Vào đêm qua Là đêm Bút hạ Pucha Tức Dằm tháng riêng Tôi đã suy nghĩ thật nhiều Về Làm thế nào để kỷ niệm Một ngày tốt đẹp, một cách có ý nghĩa nhất. Và thật sự, tôi chỉ hướng tới sự thực hành Pháp à. Đối với tôi, chư Phật là các vị quá đội thiêng liêng, quá đội cao quý quá độ trí tuệ. Có thể nói lòng tôn kính lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là chư Phật, lòng tôn kính và chân quý lớn nhất chính là giáo pháp. Lòng kính trọng và cảm phục lớn nhất Đó chính là Chư Tăng Nhưng biết làm sao đây? Biết làm sao đây? Sở dĩ tôi nói biết làm sao đây là bởi vì một người không biết đây là bức tường hay là cục đá người ấy đã đánh bức tường đó đập cục đá đó với tay và chân của mình thì dù người ấy biết hay không biết ấy sẽ gặp phải sức càn lại sức dội lại của bức tường hay tảng đá và như vậy Dù bức tường hay tảng đá có tâm thức, không muốn người kia bị đau tay, gãy chân, khi đấm đá hay đập với tay của chân và mình vào bức tường hay cục đá, người kia vẫn nhận lãnh sự đau khổ. quả thật là vậy. Tôi nói ví dụ này Vì tôi đã đọc rất nhiều lần Rất nhiều câu chuyện Trong thời quá khứ Các vị thánh A-la-hán Hoặc các vị Phật độc giác Khi đã gặp phải Sự phỉ báng, Sự công kích của người khác Và Sau đó những người kia Phải thọ nhận Kết quả của hành động ấy một cách vô cùng khốc liệt. Như câu chuyện của vị tỷ khưu Giambuka đã xì mắng vị A-la-hán bốn điều, đã xì mắng vô cùng thậm tệ. Và quả báo phải nhận lãnh của vị tỷ khưu ấy cũng vô cùng khủng khiếp. Tôi không phải Hay chính xác hơn Tôi vẫn chưa phải là vị thánh A-la-hán Nhưng nhớ lại Mùa hạ năm ngoái Đã có một vị tỷ hưu người Thái Cũng đã xì mắng tôi Tuy chưa đến mức thậm tệ như thế kia Nhưng cũng khá nặng nề Đó là quả báo mà tôi phải thọ nhận. Cũng bình thường thôi. <cười> Nhưng... Thế là... Lại có một hai người khác. Phải nhận lãnh sự đau khổ Do hành động của mình Bốn vật nhỏ Nhưng nguy hiểm Bốn vật nhỏ Nhưng nguy hiểm Mà Đức Thế Tôn đã từng nói đến Đó là Ngọn lửa nhỏ con rắn nhỏ, hoàng tử nhỏ và vị xuất gia trẻ tuổi. Ngọn lửa tuy nhỏ nhưng có thể gây ra hỏa hoạn lớn, thiêu cháy tất cả. Con rắn nhỏ nhưng đã có nọc độc đủ sức để có thể giết chết một người. Hay kể cả là một con sư tử Hoàng tử nhỏ Nhưng Đã có khả năng Làm rất nhiều điều Vì Hoàng tử nhỏ Nhưng sau này sẽ trở thành đức vua Tương tự như thế Một vị sa môn trẻ Nhưng đã có thể là vị A-la-hán Và Nếu ai đó Tự mình không biết lâm đầu và tảng đá đó thì sẽ đau khổ biết bao trong tích truyện chả tất cả chuyện bồn xanh kiếp của deva đát dạ deva thật đã đã có hai kiếp gây sự tổn hại đối với đại bồ tát và đã nhận lãnh đọa địa ngục ngay trong kiếp sống đó lò a phi chi địa ngục Một trong những địa ngục khốc liệt nhất. Cục đá hay bức tường. Đá hay bức tường Thì không có tâm thức Nhưng tôi Vẫn còn có tâm thức Tôi chẳng muốn Một ai Bị đau khổ Và dường như điều đó là điên rồ. Làm sao mà có thể xảy ra như vậy được? Còn phiền não là sẽ còn đau khổ à? Còn phiền não thì tất yếu phải có đau khổ thôi. Mong muốn cho thật nhiều chúng sanh thoát khỏi khổ. Đấy cũng là tham ái. Mong muốn có thật nhiều người có những điều tốt đẹp. Là tham ái lớn à? Đủ là tham ái với thiện pháp. Như vậy... Các Ngài Bồ Tát tránh đằng tránh giác Chính là những chúng sanh Có tham ái với thiện pháp to lớn nhất Tham ái lớn Nên Tuân hồi dài Sự thật này Không kinh điển nào nói tới chỉ là tôi tự cảm nhận nhưng quả thật đúng là vậy tha mái với thiện pháp Pháp là tốt đẹp là lợi ích Nhưng xem ra Tham ái với thiện Pháp thì Tham ái là đau khổ Chính Tham ái là gốc nguồn của đau khổ Không gì khác hơn Trước đây Đối với tôi Tham ái Với chánh Pháp Là một nỗi tham ái lớn Tham ái Đối với chư Phật Tôi bị trừ tăng là một nỗi tham ái lớn, nhưng thời gian gần đây tôi tự nhận thấy tất cả những nỗi tham ái ấy đã giảm đi rất nhiều, đã được tôi nhận ra rõ ràng hơn rất nhiều. Và đây là điều lợi ích. Đây là điều lợi ích. Chắc chắn luân hồi sẽ ngắn lại. Không còn lâu nữa đâu. Chắc chắn là vậy. Không còn lâu nữa đâu. Mong sao tất cả các bạn cũng sớm chấm dứt những nỗi tham ái của mình. Bất kể tham ái ấy là tham ái gì, vì có tham ái chắc chắn sẽ có đau khổ. Có tham ái chắc chắn sẽ đau khổ, bất kể đó là ai, bất kể loại tham ái nào. Mong sao tất cả chúng ta hãy luôn luôn nhắc nhở và ghi nhớ điều này. Bất cứ ai tham ái, bất cứ loại tham ái gì đều đau khổ.